Nữ hoàng Ai Cập tập mời truy tìm hoàng phi mất tích. Mọi người trên con tàu nhốn nháo, có chuyện gì vậy? Tàu lắc lư dữ quá. Xin lỗi quý vị hành khách, chúng tôi phải cho tàu dừng lại để sửa chữa động cơ. Hừm, hãng tàu này làm ăn bê bối quá. rayan lo lắng cho Carol, Carol em đỡ chưa? Ôi, đau quá, tay em vừa va đập vào thành tàu, đụng vào vết thương cũ. Jimmy lo lắng, không biết bao giờ tàu mới khởi hành được. Xui xẻo quá Ryan quyết định Chúng ta xuống tàu đi Caron Caron hỏi Sao cơ? Có nhân viên của tàu tới nói với Ryan Thưa ngài Ryan Rido Có điện thoại của ông Rode gọi ngài Cảm ơn Caron ngạc nhiên Anh Rode gọi à Ryan nghe điện thoại của Rode Thế nào Rode? Việc anh giao có kết quả chưa? Ở đầu dây bên kia Rode nói Vâng Em đã thương lượng với một hãng hàng không tư nhân Họ đồng ý cho chúng ta bao nguyên một chuyến bay từ Ai Cập về Mỹ với giá 200.000 đô la. Rai An quyết định. Được, giá cả không thành vấn đề. carol nghe thấy vậy phản ứng. Thế là thế nào? Anh bảo đưa em đi tham quan địa trung hải cơ mà. Rai An nhỏ nhẹ. Nào, xuống tàu thôi cô em. carol không chịu. Không, anh định bắt em về Mỹ chứ gì? Tại sao anh lại nói dối em? Jimmy giải thích cho carol Đừng trách anh Rai An. anh ấy buộc làm thế vì lo cho sức khỏe của cậu mà carol khóc và nói cả cậu nữa chimmy cậu cũng lừa dối tớ chimmy ân cần nói không đâu carol để cậu về mỹ tớ buồn lắm chứ nhưng cậu ở đây không an toàn với lại cậu cần nghỉ ngơi An nói đừng bướng bỉnh nữa carol hãy nghe lời người lớn đi carol chìm vào trạng thái đau buồn khó tả không tôi không muốn xa ai cập nơi này đã quá quen thuộc với tôi anh rayan Sa Cairo chắc em không sống nổi Caron như muốn lao ra khỏi con tàu Ryan vội vàng tới ôm lấy Caron Cẩn thận Caron Đứng lui vào trong Coi chừng rơi xuống nước thì khốn Mùa này nước sông Ninh chảy xiết lắm đấy Nghe lời anh trở về Mỹ đi em gái Caron phản ứng Không, em không thể Em van anh, em muốn ở lại Ai Cập Cơ Đừng bắt em Sa Cairo lúc này Ryan vô cùng bất ngờ với phản ứng của Caron Nhưng tại sao chứ Đất nước Ai Cập này có gì để em lưu luyến nói thế? Carol khóc nức nở trong vòng tay của Ryan. Em không biết, đừng bắt em giải thích, bởi vì chính em cũng không hiểu tại sao. Jimmy cũng vô cùng bất ngờ với phản ứng của Carol. Lạ thật, Carol mê Ai Cập đến thế ư? Ngay lúc đó, những âm thanh gọi Carol lại văng vẳng bên tai. Carol, hoàng phi yêu mến của ta, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng nỡ bỏ ta? Nàng có biết ta đang mong nàng từng giây từng phút? Trời ơi, tiếng ai gọi tôi nghe quen quá, nhưng tại sao tôi không nhớ ra nhỉ? Những lời nói vô cùng tha thiết gọi Caron, hãy quay về với ta, hỡi người con gái sông Nin, hãy quay về đi. 3.000 năm trước, trong lúc thần dân Ai Cập lo lắng, nỗ lực tìm kiếm Caron, thì các nước láng giềng cũng rất quan tâm đến diễn biến vụ việc. Một trong số đó chính là Hoàng đế Angol, chỉ vì vương quốc Assyria cổ đại, nay thuộc Iran, Iraq. Tại Hoàng cung Assyria, Kính mời hoàng thượng, ừ, mời ngài Hãy rót thêm rượu và mũ hát tưng bừng lên Tại kinh thành TB cổ đại 3.000 năm trước Hầu như cả kinh thành TB đang lo lắng cho số phận của vị hoàng phi vừa bị mất tích Mọi người vô cùng lo lắng, vẫn chưa có tin gì à Ừ, hơn một tuần lễ trôi qua rồi Hoàng đế của chúng ta đang rất lo buồn Không khéo ngài ngã bệnh thì nguy Đúng là một thảm họa Ừ, thương cho carol quá Trong cung điện của nước Assyria, Angol cảm thấy không vui. Ừ, ồn ào quá, im đi, tất cả hãy lui hết ra ngoài. Ta đang cần sự yên tĩnh hiểu chưa? Quan quân thầm thì nói với nhau, hôm nay hoàng thượng không được khỏe thì phải. Có người vào báo với Angol, tâu bệ hạ, thần vừa đi do thám Ai Cập về. Angol khẩn trương, tốt lắm, ta đang mong ngươi đây. Thế nào, có tin gì về nàng Caron không? Tên do thám tâu, dạ. Họ vẫn chưa tìm ra cô gái. Angol chầm tư. lạ nhỉ, một tuần trôi qua rồi còn gì? Quan quân xì xào. Hoàng thượng lo cho cô ta à? Angol chầm tư. Lần đầu tiên ta thấy một cô gái dũng cảm can trường như vậy. Điều đó thật đáng không phục. Ta đang cần một số tướng tài để mưu đồ đại sự. Caron vừa gan dạ vừa mưu trí, thông minh kim cổ, lại có tài thu phục lòng người. Rất hợp ý ta. Quan quân nói. Hoàng đế Anh của chúng ta say mê cô gái đó rồi. Một cô gái khá xinh đẹp bước vào tàu. Thần e rằng cô gái ấy đã chết dưới dòng sông Ninh rồi, còn đâu nữa cho Hoàng thượng tơ tưởng. Quan quân thấy cô gái thì vô cùng vui mừng. Cung nữ Yamari người đang được bệ hạ sủng ái đấy. Anh quay lại nói với cung nữ: Im đi, phận cung nữ dư nàng biết gì mà nói. Quan quân thấy như vậy thì vô cùng bất ngờ. Bệ hạ vừa nặng lời với Yamari. Lâu nay ngày cưng cô ta như trứng mỏng Thế mà hôm nay Lạ thật đấy gôn bình tĩnh nói tiếp Thiên hạ đồn rằng carol là con gái của nữ thần sông Nin Vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ chết đuối Cô gái ấy là kỳ quan quý nhất trong các kỳ quan Vì vậy ta thề sẽ chiếm hữu nàng cho kỳ được Ta đã cho quân giả dạng dân thường đi dọc bờ sông Nin Nếu có gì lạ Họ sẽ cho ta biết tin ngay Quan quân xì xào nói với nhau Cô gái ấy đẹp cỡ nào mà làm cho cả hoàng đế sư và hoàng đế Angol say đắm thế nhỉ? Nghe đồn cô ta tóc vàng, mắt xanh, đẹp như một đóa hoa sen vừa nở. Cung nữ Jamari nghe vậy thì tức tối, tức chết đi được. Quan quân lệnh Angol, thần tin lời đồn đó có cơ sở. Angol trả lời, tất nhiên. Jamari suy nghĩ, từ khi hoàng thượng đi Ai Cập về, chàng chẳng ngó ngàng gì đến ta nữa. Điều đó không thể chấp nhận. Vì nó đụng chạm đến lòng tự ái của ta Chàng từng hứa hẹn Sẽ đưa ta lên ngôi hoàng hậu Thế mà bây giờ lại tơ tưởng một con bé khác carol mi là ai Nhan sắc mi thế nào Mà làm Angol của ta phải siêu đổ Chợt, Yamari quỳ xuống Nói với Angol. Nghe bệ hạ nói Thiếp đây cũng hết sức ngưỡng mộ cô gái carol ấy Angol vui mừng Nàng nói thật lòng chứ Yamari trả lời Vâng ạ, kéo được Caron về làm nữ tướng Bệ hạ sẽ trở thành vô địch thiên hạ Angol thích thú Đúng vậy Caron xứng đáng làm tư lệnh quân đội Assyria Yamari nghĩ Hừm đồ giả dối Thực ra chàng chỉ muốn cưới cô ta làm vợ Ta đã có mưu kế Tiêu diệt nguy cơ ngay từ trong trứng nước Angol ngạc nhiên Sao nàng tình nguyện sang Ai Cập tìm Caron ư Yamari nói Đúng thế tâu hoàng thượng Mặt Angol sáng lên Nhưng việc này không dễ đâu, thậm chí nếu cơ mưu bại lộ, nàng sẽ mất đầu như chơi đấy. Yamari nói, thần thiếp chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm để chiêu mộ cô gái carol về làm nữ tướng cho hoàng thượng. Với một điều kiện, nếu thành công, hoàng thượng phải tôn vinh thần thiếp làm hoàng hậu. Angol nói, nàng muốn làm vợ ta ư. Ờ, ờ, được rồi, ta chấp nhận điều kiện. Yamari lên đường, tạm biệt hoàng thượng, thần thiếp sẽ sớm quay về. angol nói chúc nàng thành công yamari đi rồi angol nói cô nàng khoác lác đi đâu đi khuất mắt ta cho rồi với ta bây giờ chỉ có carol là quan trọng carol sẽ giúp ta thêm vây thêm cánh chinh phục cả thế giới này nàng là quân bài may mắn của ta một viên quan vào tâu tâu bệ hạ quốc vương hy tai to đang đề nghị liên minh với ta angol nói thế à tin này làm ta bất ngờ đấy Hoàng tử Izumin, đại diện Hittite to, viết thư mời ta dự họp ở sa mạc Arabia, biên giới giữa hai nước. Có lẽ bọn Hittite to cũng đang nhằm nhe tấn công Ai Cập nên muốn mượn thêm quân của ta. Việc này hay đấy. Hãy báo với sứ giả rằng ta nhận lời. Vậy là có ít nhất hai ba phe đang khẩn trương lùng sụp dọc bờ sông Nin cố tìm cho được cô gái sông Nin bị mất tích. Người dân Ai Cập lo lắng nói với nhau, chúng ta tìm kiếm 10 ngày nay rồi, vẫn chưa thấy gì cả. Caron vẫn bạch vô âm tín. Càng ngày càng thấy ít hy vọng. Ruka trèo thuyền tìm kiếm trên sông Ninh. Hoàng tử Izumin lệnh cho ta tìm phía hạ Ai Cập. Nhưng mình tìm bốn ngày liền có thấy gì đâu. Ta chọn sai chỗ rồi chăng? Ruka nhớ lại lời của Izumin. Khi nào tìm thấy Caron, hãy đưa cô ta đến sa mạc Arabia. Ta sẽ đợi ở đó. Ruka nghĩ, hoàng tử có vẻ tự tin. Chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra cô gái ấy. Quan tư tế nói với Tùy Tùng. Cứ theo thuật chiêm tinh của ta thì cô gái sông nin ấy vẫn còn sống Người tùy tùng ngạc nhiên còn sống ư A-si-sư vô cùng bực mình Một lũ người ngu xuẩn Tại sao họ cứ khăng khăng tin rằng con bé ấy còn sống chứ Nó bị thương nặng như thế Lại còn bị lũ sông nin cuốn trôi Làm sao sống nổi Điên nhất là men phui sư Đã bận việc quốc sự đến nỗi không có thời gian ngủ Thế mà cứ rảnh lúc nào là lại lên ngựa đi tìm carol ngay đến ta là chị ruột mà hắn cũng không một lời thăm hỏi suốt ngày cứ lảm nhảm gọi tên con nô lệ nữ quan của a sư nói thưa lệnh bà họ vẫn chưa tìm ra xác con carol hôm nay đã bước sang ngày thứ 11. có thông báo ở bên ngoài hình như hoàng thượng trở về hoàng thượng vạn tuế tể tướng imo tep hỏi bẩm hôm nay hoàng thượng thân trinh đi tìm hoàng phi có thấy manh mối gì không ạ mem sư thất vọng cảm ơn tể tướng imo tep Hôm nay vẫn chẳng tìm thấy gì cả. Mem Phui sư vô cùng đau buồn và lo lắng, buồn quá, nàng biến đi như bọt nước không để lại dấu tích gì. Minnie lo lắng cho Mem Phui sư, trời, hoàng thượng kiệt sức rồi. Ta, ta không sao đâu, đừng lo. A Si sư chạy tới chỗ Mem Phui sư, Mem Phui sư, đừng làm chuyện vô ích nữa, hãy quên Carol đi, cô ta đã chết thực sự rồi, hiểu chưa? Mem Phui sư lập tức xô A Si sư ra và nói, không đúng. Carol là nữ thần bất tử, nàng không chết dễ dàng như vậy đâu. Tốt nhất là chị hãy im đi, chuyện của tôi mặc kệ tôi. A sư si sư thấy vô vọng, ơ kìa, Mem phu sư vô cùng đau khổ. Carol đã dám nhảy sổ vào con sư tử để cứu ta, thế mà khi nàng lâm nạn dưới dòng nước lũ, ta lại không làm được gì. Ta thật đáng trách, phải không Carol? Ngay lúc đó, Una sư chạy vào tàu, tàu bệ hạ có tin mới. gì vậy Una sư? Có người vừa cho thần hay đã gặp Caron bên bờ sông Nin đấy." Memphisy sư như không tin vào tai mình, "Ngươi vừa nói gì vậy? Có người đã gặp Caron ư? Vậy là nàng còn sống?" Una sư mừng rỡ nói, "Vâng, người cung cấp tin cũng là một tiểu thư có học thức, lời khai của cô ta rất đáng tin cậy ạ." Gương mặt Memphisy sư vô cùng rạng rỡ, đôi mắt ánh lên, "Vậy là thần linh đã nghe lời cầu nguyện của ta, có người đã gặp Caron, vậy là Caron còn sống!" Una sư dẫn ta đến gặp người đưa tin ấy, mau lên. Ngay lập tức, Mem Phui sư nhảy lên ngựa đi theo Una sư. A sư nói với theo cản lại, đứng lại đã Mem Phui sư. Mem Phui sư vô cùng khẩn trương, sắp đến chỗ hẹn chưa Una sư? Dạ sắp à chỉ còn vài dặm đường nữa thôi, Tâu bệ hạ. Mem Phui sư cho ngựa phi thật nhanh, nhanh lên, nhanh nữa lên, đến nơi rồi ạ? Đâu? Mem Phui sư vội vàng hỏi, người ấy đâu? Una sư nói: Dạ, ở lùm cây phía trước, bên trái đấy. Mem sư nói: Ta thấy rồi. Cô gái kia, có phải cô đã tận mắt nhìn thấy Caron của ta? Cô gái đó chính là Yamari. Ồ, chẳng lẽ là hoàng đế? Mem sư tới bên cô gái và hỏi: Có nghe ta hỏi không cô gái? Cô thấy Caron ở đâu? Nàng có khỏe không? Vết thương trên tay nàng thế nào? Nói cho ta nghe mau. Ta van cô đấy, đừng giấu ta điều gì. Dà nhìn thấy Men Phù sư vô cùng ngạc nhiên, "Hoàng đế Men Phù sư đây ư?" Dà nói, "Vâng thưa ngài, thần đã gặp hoàng phi cách đây 10 ngày ở vùng Hạ Lưu cách đây 5 dặm. Lúc đó vai trái hoàng phi vẫn còn quấn băng nhưng trông rất khỏe mạnh." Men Phù sư vô cùng mừng rỡ, "Đúng rồi, nàng bị thương rất nặng bên vai trái do bị con sư tử vồ phải. Cảm ơn thần linh, đúng là nàng đã được cứu sống." Men Phù sư tha thiết nói, "Ta biết nàng không thể chết dễ dàng như vậy mà." tạ ơn nữ thần sông niên ngài đã trả con gái ngài cho kẻ hèn mọn men sư này yamari nhìn men sư và nghĩ chàng trai dễ thương này lại chính là vua nước ai cập giàu mạnh bậc nhất ư men sư chìm chăm suy nghĩ caron ơi nàng có biết ta mừng thế nào không những ngày vừa qua thật kinh khủng đối với ta ta như kẻ mất hồn không thiết sống nữa nàng biết không caron quan quân ai cập rất vui mừng ôi may quá cô gái sông niên vẫn còn sống Yamari ngắm nhìn sư và nghĩ Thật không ngờ, vừa nghe tin là sư tìm đến ngay Đúng là một kẻ si tình Một kẻ si tình đẹp trai Thậm chí rất đẹp trai và đáng yêu nữa kìa Vậy mà, ta nghe thiên hạ đồn Hoàng đế sư là người tàn bạo, hiếu sát Nếu không vừa ý là giết ngay, không thương xót Đến khi gặp mặt mới thấy chàng yếu đuối Dịu dàng đến không ngờ Hơn nữa, chàng lại khôi ngô tuấn tú So với chàng, Angol không bằng một góc Khỉ thật ta chỉ muốn tung tin đồn thất thiệt để làm trò vui. ai ngờ bọn quan quân Ai cập lại tưởng thật kéo Men sư tới đây. thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy. hơn nữa vừa gặp mặt Men Phu sư, Yamari này đã đem lòng cảm mến. biết đâu ta lại chinh phục được hoàng đế Ai cập. Men sư nói với cô gái, này cô gái, Caron có nói gì với cô không? Yamari đáp, có ạ. cô ấy nhờ tôi chuyển lời an ủi hoàng đế, nói rằng cần phải chữa trị một thời gian với nữ thần sông Ninh. Men Phu Sư nói, thôi được rồi, mời cô theo ta về hoàng cung, ta sẽ ban thưởng cho cô trước nữ quan, trông coi cung nữ trong chiều. Cô gái đáp, vâng, thưa hoàng thượng, bấy lâu nay thần thiếp đã ao ước được vào cung hậu hạ hoàng thượng, không ngờ ước muốn ấy nay lại trở thành hiện thực, cảm ơn hoàng thượng đã chiếu cố. Thần thiếp nguyện hết lòng trung thành với hoàng thượng. Mọi người rất vui mừng, hoan hô, cuối cùng hoàng thượng đã có tin vui, hoàng phi ca vẫn còn sống. Em phu sư thấy vô cùng hạnh phúc, đúng là một phép lạ, nàng đã bị sư tử vồ nát một bên vai, lại còn bị rơi xuống dòng sông Ninh cuồn cuộn chảy xiết, thế mà nàng vẫn sống, bất khuất ngoan cường trước thần chết. Người dân vui mừng nói với nhau, nè, Hoàng Phi Caron vẫn bình an vô sự đấy, tôi biết rồi, may quá, người mừng nhất là Hoàng Thượng. Hiện giờ Hoàng Phi đang điều trị vết thương với nữ thần sông niên, bao giờ mới xong, không biết bao giờ xong nàng sẽ trở về với Hoàng Thượng ngay. Thế thì vui quá, cô gái sông ninh sắp trở về rồi, hoan hô, thần linh đã phù hộ chúng ta. Toàn thể thần dân Ai Cập vui mừng, chúng thần xin chia vui cùng hoàng thượng, hoàng phi ca con gái nữ thần sông ninh vẫn còn sống. Cầu chúc hoàng phi sớm bình phục trở về, khi ấy cả kinh thành TB sẽ đi đón hoàng phi đấy, đúng thế, đúng thế. Hoàng đế mem phui sư đứng trên thành, vui mừng vẫy tay với thần dân, cảm ơn tất cả. chấm xin thông báo hoàng phi đã qua cơn nguy kịch hiện đang được mẹ hiền sông ninh điều trị vết thương tại một nơi hoàn toàn bí mật men phui sư hạnh phúc nhớ về Caron. carol hiền thê của ta hãy sớm quay về ta đang mong nàng lắm cả vương quốc ai cập này cũng mong nàng về từng giây từng phút dòng sông Ninh vẫn hững hờ lặng lẽ trôi dưới chân kinh thành tb cổ kính dường như dòng sông chẳng chút quan tâm đến những gì đang diễn ra trên bờ người dân vẫn tiếp tục reo hò Chúc mừng hoàng đế và hoàng phi Hoàng đế vạn tuế Xin cảm ơn thần linh Men sư rất nhớ Caron Vậy là mình đã yên tâm Mặc dù vẫn còn chờ đợi Nàng bảo chữa bệnh xong sẽ quay về với ta ngay mà Yamari thấy cảnh tượng đó Thật đáng kinh ngạc Dân chúng Ai Cập tin lời nói vớ vẩn của ta đến thế ư Cô gái Caron ấy Được toàn dân kinh thành TB Yêu mến biết dường nào Mọi người nâng ly chúc mừng Xin cạn ly chúc mừng Men sư quay sang Yamari, xin lỗi, ta quên mất. Cảm ơn Yamari đã mang tin tốt lành đến cho ta. Mời cô cạn chén chia vui cùng ta. Yamari thâm hiểm, vâng, em sẵn sàng uống với chàng. Nhưng chàng đừng mong có ngày con bé ấy quay về đây. A Si sư bước vào, xin lỗi hoàng đế Men Phu sư. Chị muốn hỏi chuyện cô nữ quan mà em mới tuyển vào cung hôm nay. Cô ấy vừa đem tin gì cho chúng ta thế? Mặt Men Phu sư rạng rỡ nói, Ồ... Chị Asisu, chị chưa biết gì sao Caron của ta vẫn bằng an vô sự đấy Chính cô Yamari này đã gặp mặt Và trò chuyện với nàng Cách đây đúng 10 ngày Bên bờ hạ lưu sông Nin Asisu nhìn Yamari và nghĩ Hừ, con tiện tỳ dối trá Tể tướng Imotep nói Ơ kìa thưa lệnh bà Asisu Cô gái sông Nin đã tai qua nạn khỏi Lệnh bà không uống mừng sao Mọi người cùng nói Đúng vậy, đúng là tin vui của cả nước Tất cả đều phải uống Hoàng phi chính là bùa hộ mạng của dân Ai Cập chúng ta, nàng tượng trưng cho hạnh phúc ấm no. Đúng lắm, uống mừng đi nào, uống đi, uống đi. Yamari nghĩ, nếu ta không lầm thì bà này chính là nữ hoàng Asisu, một nhan sắc yêu kiều diễm lệ đúng như thiên hạ đồn. Asisu quan sát Yamari, con bé này khả nghi lắm. Asisu hỏi, nghe ta hỏi này Yamari, tại sao cô dám bịa chuyện này hả? Yamari tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Ngài nói gì ạ? a sư nhìn gia marie lạnh lùng nói Đừng qua mặt ta Ngươi chẳng nêu ra được bằng cỡ nào Chứng tỏ mình đã gặp Hoàng Phi Caron cả Cả mem phui sư và triều đình nghe vậy thì sững sốt a sư nói tiếp Ngoại trừ mỗi một chi tiết Là bả vai bên trái của cô ta bị thương Về việc này Có rất nhiều người biết Trong lúc chứng kiến cảnh sư tử tấn công Caron Chứ đâu chỉ có mỗi mình ngươi Đúng không nào? Biết điều hãy nói thật đi phải ngươi bịa chuyện để lấy lòng hoàng thượng, để xin vào cung hay còn lý do nào khác? Yamari nghĩ, không ngờ bà Asisu này thông minh thế. Cô ta ấp úng, tôi, tôi. bất ngờ Menphu sư cầm kiếm để ngay trước mặt Yamari. Yamari hãy trả lời cho ta nghe nào. Menphu sư nói tiếp, nếu cô thật sự là kẻ man trá, lưỡi gươm này sẽ không dung thứ đâu. trả lời đi. Yamari hoảng hốt kêu lên, ôi hoàng thượng ơi, chàng đừng giết thiếp thật sao! mặt men phu sư nghiêm lại, cô khai đi, có phải My đã nói dối ta chuyện gặp gỡ Carol 10 ngày trước đây? Yamari lo lắng nghĩ, ôi trời, bây giờ hắn đã hiện nguyên hình là một ông vua hiếu sát thô bạo. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ một cung nữ tài sắc như mình lại chết một cách vô lý thế này? Men phu sư nói tiếp, thế nào, khai đi chứ? Yamari nghĩ, thôi thì đã phóng lao, đành phải theo lao vậy. Yamari vừa quỳ vừa nói, Môn tô thánh thượng. Đúng là thần không có bằng chứng gì cả. Nếu bệ hạ thấy nghi ngờ, xin cứ xuống tay kết liễu thần thiếp. Thần không hối tiếc đâu, mặc dù đã từng được cô gái sông nin cứu mạng. Memphuysu nghe đến đó thì hỏi, cái gì? Cô vừa nói gì? Gia Marie nói tiếp, vâng, sợ dĩ thần giấu chuyện này là vì đã hứa với công nương carol. Cách đây 10 ngày, thần có việc đi qua sa mạc, nửa đường bị lạc. Trong lúc thần thoi thóp sắp chết, thì một cô gái tóc vàng, mắt xanh hiện ra. Đưa cho thần một bình nước đục ngầu Thần vừa cầm cái bình Thì thấy toàn bộ nước trong đó Đã trở nên trong vắt lạ thường Uống tới đâu, khỏe tới đó Mọi người nghe đến đó thì vui mừng Ồ, phép lạ biến nước bẩn thành nước sạch Đúng rồi Việc ấy xưa nay chỉ có công nương carol làm được Hồi đó tôi có chứng kiến tận mắt Gương mặt men sư rạng rỡ trở lại Mắt xanh, tóc vàng Có phép lạ, đúng là carol rồi Yamari, ta đã chắc oan cho cô Đúng là cô đã gặp Carol, hãy bỏ lỗi cho ta nhé cô gái." Yamari nói, "Cảm ơn bệ hạ. May quá thoát nạn." Men sư vui vẻ nói với Asisư, "Chị nghe rồi đấy, Yamari không nói dối đâu." Asisư tức giận nói, "Ta vẫn chưa tin." Men sư cũng nổi nóng, "Chị không tin bởi tâm địa chị xấu, phải chăng chị là người mong nhất thấy Carol chết đi." Men sư tức giận bỏ đi. Asisư không biết phải làm sao. em ta vì quá si mê caron nên đầu óc đã mụ mị tăm tối rồi mình có nói thế nào cũng khó lòng lay chuyển được hắn mem sư nói rót rượu cho ta yamari dạ yamari nghĩ hình như quan hệ giữa hoàng đế mem sư và nữ vương Asisu không được êm ấm lắm nếu không muốn nói họ có phần kình chống nhau ra mặt cần phải báo tin sốt dẻo này cho hoàng đế Angon biết mem sư cầm ly rượu và nhớ tới caron caron nàng ở đâu Hãy sớm quay về với ta đi Trời ơi, ta không thể chờ đợi thêm được nữa Yamari vừa nói vừa múa Đẻ thần thiếp nhảy múa giúp vui cho hoàng thượng Hy vọng điệu múa Ấn Độ này Sẽ làm hoàng thượng tạm quên đi mọi ưu phiền chất chứa Mọi người trầm trồ Ôi, cô ta múa đẹp quá Asisu đau khổ quay về cung Trời ơi, ta thật bất hạnh Đường đường là một nữ hoàng Ai Cập Thế mà không giữ được hoàng đế cho riêng mình lúc nào men phui sư cũng tơ tưởng đến con bé nô lệ tóc vàng xấu xí ấy kể cả khi nó đã chết thật hết sức điên rồ men phui sư chìm trong men rượu jamari nhìn men phui sư và nghĩ he hê, hê chàng đẹp trai quá ta bắt đầu thích làm hoàng phi ai cập rồi đấy cô ta đến bên men phui sư và nói muôn tâu thánh thượng men phui sư hỏi gì thế jamari cô ta nói tiếp nếu ngài không thích xem múa thì hãy nghe thiếp đàn nhé cô ta vừa đàn vừa nghĩ Với ngón đàn này, ta đã từng làm mê hồn biết bao vương tôn công tử Giờ thử xem hoàng đế sư có điên đảo không cho biết A sư đau buồn khóc lóc Nữ quan của A sư nói Nữ vương A sư xin ngờ đừng buồn Cô Yamari đó không đáng lo đâu A sư nói Đúng vậy, ta không hề lo Yamari Bởi hoàng thượng sư là người đứng đánh Chúa ghét những trò lả lơi, môi mép Sớm muộn gì hoàng đế cũng đuổi cổ cô ta ta chỉ lo tình trạng sức khỏe của men vui sư cứ mòn mỏi trông chờ carol hắn sẽ kiệt sức mà chết mất nữ quan của aci sư Tâu bấm lệnh bà con vừa nghĩ ra một mưu kế aci sư nói nói thử xem nào nữ quan của aci sư tàu thần sẽ cho người đi tìm ngay một xác chết thiếu nữ hóa trang cho gần giống với carol sau đó báo tin cho hoàng thượng hòng chấm dứt mọi ảo tưởng xưa nay của ngài aci sư nói ừ mưu kế hay đấy nhưng việc này không xong đâu bởi Caron có một mái tóc vàng và một cặp mắt xanh lơ làm sao hóa trang như vậy được hãy bỏ kế hoạch bất khả thi này đi nếu Mi không muốn âm mưu bại lộ ngay từ trong trứng nước Imotep nói với Minie tướng quân Minie dù thế nào cũng nên cẩn trọng với cô gái Yamari này tôi muốn ông Minie nói vâng tôi sẽ điều tra lý lịch cô ta ngay Quan Tư tế nói với Tùy Tùng hừ thế này thì gay đấy Tùy Tùng hỏi Đại quan bảo cái gì gây cơ Quan tư tế nói tiếp Tôi nói tính mạng của cô gái sông nin gây đấy Các vì sao cho ta biết Hoàng phi Caron đã trôi về Hạ Ai Cập Vùng ấy lại đang mất an ninh nhiễu nhương loạn lạc Unasu nghe thấy vậy Ở Hạ Ai Cập ư Hừm, nghe nói Ruka vừa xin nghỉ phép đi Hạ Ai Cập Không loại trừ khả năng hắn đi tìm Caron Mình cũng phải đi ngay mới được Ruka vẫn trèo thuyền Tìm kiếm trên dòng sông nin ở Hạ Ai Cập Năm ngày trôi qua rồi vẫn chưa thấy gì cả. Có lẽ hoàng tử Izumin đang sốt ruột đợi mình ở sa mạc Arabia. Đó cũng là nơi hoàng tử hẹn gặp vua Assyria bàn chuyện liên minh quân sự chống quân Ai Cập. Hình như mình đã gặp vị vua này. Đúng rồi, chính hắn, ông ta đã giả danh sứ giả Assyria thâm nhập vào tận kinh thành TB. Hôm đó, mình đã nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn khi nhìn Hoàng Phi Caron. Hẳn hẳn ta đã cử người dạy dọc con sông Ra sức tìm kiếm nàng Caron xinh đẹp tài ba Bằng mọi cách Mình phải tìm ra Caron trước bọn họ Có thế mới đảm bảo được thế trên chân của Hy tai To Caron Cô đang ở đâu Có biết là có bao nhiêu người đang tìm cô không Cô đã rơi xuống dòng sông Ninh này Để rồi biến mất Không để lại một dấu vết Ở thời hiện đại Caron đang mơ màng Thì nghe thấy Hoàng Phi Caron Con gái nữ thần sông ni. Caron tỉnh dậy và nhìn xung quanh, nhìn thấy Ryan. "Ồ, anh Ryan." Ryan nhìn Caron hỏi, "Em ngủ mê thấy gì mà la to thế?" Caron dùng một tay vỗ vỗ đầu. "Ơ, không có gì à? Đầu em bỗng nhiên đau nhức quá." Ryan lấy tay để lên chắn Caron. "Em bị sốt rồi." Caron hỏi Ryan, "Này, đã có bao giờ anh nghe nói đến cô gái sông neon chưa?" Ryan hỏi lại, "Cô ta là ai vậy?" Caron nói. em không biết nhưng thỉnh thoảng cứ nghe gọi băng bẳng bên tai danh xương ấy và mỗi lần như thế em lại bị đau đầu ryan nhìn carol và lo lắng không khéo em bị tâm thần mất rồi lẽ ra anh phải kiên quyết hơn bắt em về mỹ mới phải ở đây em luôn gặp bất ổn carol nói em không sao đâu mà ryan lo lắng xoa đầu carol mẹ và Rode tất cả đều lo cho em em đã khỏe thật chưa đấy carol nhìn ryan cười và nói Anh cứ nhìn thì biết, ngay bây giờ có thể bẻ gãy 10 cặp sừng châu đấy. Jimmy đến, nè carol tớ đã mượn thư viện được mấy cuốn sách cậu dặn đây nè. carol vui mừng nói, cảm ơn cậu nhiều. Jimmy chọc Caron, không ngờ carol chịu khó đọc thế đấy. carol nói với Jimmy, lão Ryan nhốt tớ suốt ngày trong nhà, không đọc thì biết làm gì. vả lại trong sách có biết bao điều hấp dẫn thú vị. Jimmy nói, nhưng con gái đọc nhiều sẽ mau già đấy. Caron đổi đánh Jimmy, mặc kệ tớ, đồ vô duyên. Ryan nhìn Caron và trầm tư suy nghĩ. Hiện vẫn còn vô số những câu hỏi mình chưa giải được. Quần áo Caron mặc khi được tìm thấy có niên hiệu 3.000 năm trước, cộng với vết sư tử cắn. Mình đã cho Rode đi điều tra dọc bờ sông Ninh cả tuần lễ, vẫn không tìm ra manh mối. Caron mở cửa sổ, nhìn ra sông Ninh và nói với Jimmy, Này Jimmy, cậu có biết thành phố Cairo này ngày xưa gọi là Hạ Ai Cập không? Nói đến đó, tự nhiên Carol nghĩ, Hạ Ai Cập, Giza, TB, không hiểu sao những cái tên này lại quen thuộc, thân thương với mình đến thế. Nó luôn nhắc mình nhớ đến một người. Caron nói với Chimmy, Chimmy này, cậu có thể dẫn tớ đến thăm bảo tàng cổ vật của hoàng đế áp được không? Được chứ. Bỗng Caron lại nghe thấy, Hoàng Phi Carol cô gái sông Nin, cô đang ở đâu? Chimmy cũng cảm thấy có điều gì đó, lạ thật. Hình như bên tai mình có tiếng đám đông đang gọi ai đó. Đây là ảo giác hay hiện thực? Chim nhớ lại thầy Rao nói, thế giới vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học chưa giải thích nổi cháu ạ. Carol ôm đầu và nói, Chim người ta gọi tớ đấy. Carol quay lại hả? Và tát cho Carol một cái, bốp. Carol hỏi, Chim sao cậu tát tớ? Tớ có làm gì cậu đâu? Chim ôm lấy Carol và nói, Carol Carol cho tớ xin lỗi Jimmy nghĩ Chắc chắn Carol đang bị ma ám rồi Để chữa bệnh này phải tắt bệnh nhân thật đau Sau đó ôm chặt bệnh nhân vào lòng Mục đích để con ma nghẹt thở phải thoát ra Carol nói Ê Jimmy Cậu ôm tớ hơi lâu rồi đấy Thả tay ra nào Bà Rido nói chuyện với Ryan và Rode Ryan bất ngờ hỏi Sao mẹ định gả Carol cho Jimmy ư Ryan nói tiếp Cả hai đứa nói còn trẻ Cưới bây giờ e rằng quá sớm. Rode nói, Jimmy học trẻ 2 năm, thật ra nó đã 19 tuổi, còn carol sắp qua tuổi 18. Bà Rido vui vẻ nói, hai đứa nói chơi thân với nhau từ hồi học cấp 1 bên Mỹ. Gia đình Jimmy cũng giàu có, nè nếp, ông nội Jimmy là giáo sư khảo cổ rau, rất nổi tiếng trong giới khoa học. Mẹ thấy carol rất mến Jimmy. Rode nói thêm, Jimmy cũng đã thưa chuyện với mẹ và em rồi anh ạ. bà rido nói tiếp mẹ nghĩ kỹ rồi mẹ và rode trước sau cũng về mỹ ở ai cập chỉ còn con và carol mà con thì quá bận thời gian đâu mà chăm sóc carol chứ rode nói thêm anh còn phải lo bao việc ở công ty ryan nói carol còn trẻ con lắm tính chuyện hôn nhân bây giờ là thất sách ryan lo lắng suy nghĩ khổ nỗi con bé không chịu rời ai cập mình lại quá bận bịu việc kinh doanh ở đây khó nghĩ quá Dù sao cũng phải công nhận mẹ và Rô có lý khi tính toán việc này. Caron lại nghe thấy. Hoàng Phi Caron. Ơ, đám đông ấy lại lên tiếng gọi mình. Lần này nghe rõ một một. Ai cập 3.000 năm trước, sư chuyên tâm vào công việc triều chính để quên đi nỗi nhớ Caron. Ta đã quyết định rồi, cứ thế mà thi hành. Còn công trình kênh mương thủy lợi phía Bắc thì sao? Báo cáo đi. Bấm. Chúng thần đã cho đào 8 con kênh để tiện đường cho tàu bè thông thương mua bán. Tốt, hãy chú ý thêm công tác tưới tiêu đồng ruộng. Cho người lui. Việc khai thác đồng ở Nubia gặp trở ngại gì? Tại sao sản lượng lại sụt giảm? Mọi người nói với nhau, mấy hôm nay hoàng đế làm việc quên ăn quên ngủ, không khéo kiệt sức. Có lẽ ngài sốt ruột thì phải chờ đợi hoàng phi quá lâu. Có tin báo, tâu hoàng thượng, có tin tức từ Nubia báo về à. Yamari nghĩ, tin gì thế nhỉ? men phui sư hỏi gã đó là ai phạm tội gì vậy bẩm hoàng thượng bọn nô lệ phu mỏ ở nubia đang làm loạn chúng thần đã bắt được tên cầm đầu men phui sư nổi giận thì ra chính mi đã gây rối ở khu mỏ nubia khiến sản lượng khai thác đồng sụt giảm tội mi đáng chết tên nô lệ van xin ôi trời xin hoàng thượng tha mạng men phui sư ra lệnh quân đâu đem tên này ra chém đầu cho bọn nô lệ thấy đó làm gương tể tướng imotep Ông hoàn thượng, xin hãy gia ân. Men Menfui sư dùng kiếm chém người nô lệ, bọn gây rối này không thể gia ân được, nếu cứ nương tay với chúng thì còn gì là kỷ cương phép nước. Gia thấy vậy, quả là một vị vua sắt thép, mẫu người lý tưởng của ta. Men Menfui sư ra lệnh, đem ngựa lại đây cho ta, đích thân ta sẽ đến khu mỏ Nubia dẹp loạn, Minniee đi theo ta. Tể tướng Imotep sẽ tạm thay ta xử lý việc triều chính. Imotep nói: Vâng, thần sẽ cố gắng. Gia Marie thấy vậy thì vô cùng ngưỡng mộ, "Ôi, chàng mới can đảm uy dũng làm sao." Men phu sư vô cùng nóng lòng phi ngựa thật nhanh tới khu mỏ đồng, vừa đi vừa nghĩ tới Carol. "Carol ơi, tình hình nàng ra sao rồi, tại sao nàng chưa về với ta, thậm chí nàng đang ở đâu, việc chữa trị vết thương thế nào cũng không hề nhắn cho ta biết." Ở hoàng cung, tẻ tướng Imotep đứng trước dòng sông Nin, giang tay cầu xin. Hoàng phi Caron, xin người hãy mau quay về. Hoàng thượng đang rất cần có Hoàng phi bên cạnh để hỗ trợ việc triều chính. Không có nàng bên cạnh, Hoàng thượng như người mất hồn, làm việc như điên, không ăn không ngủ. Hãy trở về đi, cô gái sông ninh, thần dân Ai Cập đang mong chờ cô từng giờ từng phút. Ở thời hiện đại, Caron cùng mẹ và Jimmy tới bảo tàng chứa các cổ vật của Hoàng đế Nefenmaat. Caron nói với mẹ, mẹ ơi, đây là văn tự cổ của Hoàng đế Nefenmaat đấy. Mẹ Caron hỏi, thế à? Chimmy nói với Caron, chờ đấy nhé Carol tớ đi mua nước uống. Carol lại nói với mẹ, lần đầu tiên đi xem triển lãm cổ vật Ai Cập, mẹ thấy thế nào, chúng có đẹp không? Carol thầm nghĩ, mình đã học thuộc lòng tên từng cổ vật này, mỗi lần ngắm nhìn chúng, mình như trở về quá khứ 3.000 năm trước. Carol lại hào hứng nói với mẹ, mẹ hãy nhìn bức phù điêu này. Bà Rido dịu dàng nói với Caron, mẹ xem rồi, à này... Mẹ có chuyện muốn nói với con Nhưng phải đợi Jimmy về đã Carol thắc mắc Chuyện gì mà phải đợi có mặt Jimmy mẹ mới nói ạ Hay là để con đi gọi hắn Caron chạy ra ngoài tìm Jimmy Ê Jimmy, cậu đi đâu mà lâu thế Ôi, chỗ này cây cối um tùm quá Chẳng nhìn thấy lối đi Bỗng Caron nghe thấy như có người bên cạnh nói Hoàng phi Caron đây rồi Hoan hô Cuối cùng nàng đã trở về với thần dân Ai Cập Lại là những âm thanh bí mật ấy Rồi Caron thấy một số người ngay trước mặt mình. Chào mừng Hoàng Phi đã trở về. Xin lệnh bà đi theo chúng thần. Hoàng thượng đang đợi người đấy. Caron hỏi, các người là ai? Những người đó nói tiếp. Xin mời Hoàng Phi xuống lối này. Thuyền rồng đang đợi lệnh bà ạ. Xin mời. Carol hỏi lại, ta là Hoàng Phi ư? Chim Jimmy quay lại chỗ mẹ Caron. Carol đâu rồi hả bác? Cháu xin lỗi vì phải ra tiết ngoài kia mới mua được nước uống. Bà Rido có phần hoảng hốt. Ủa, Carol ra đó tìm cháu mà. Sao cơ? Nó vừa đi được 10 phút, chắc sắp quay lại. Jimmy ngạc nhiên, 10 phút rồi ư. Mẹ Carol hỏi, sao thế Jimmy? Jimmy cảm thấy như có điều chẳng lành, vội vàng chạy ra. Gây rồi Carol có thể gặp nguy hiểm. Khổ quá, lẽ ra lúc nãy mình rủ Caron đi cùng. Bà Rido thấy vậy thì hốt hoảng, ơ kìa. Jimmy lo lắng, linh tính mình mách bảo, cô ấy sắp gặp chuyện không may. Kia rồi, ở bến sông. Carol làm gì ở đó nhỉ? Chimmy thấy Carol đang đi xuống sông thì vội vàng la lên, nhưng lại mau, đoạn sông này rất sâu, nước chảy xiết lắm, rơi xuống sông không ai cứu kịp đâu. Chimmy lao tới ôm lấy Carol, "Ôi trời, may cho cậu, tớ tới kịp lúc." Carol giật mình, "Ơ, mình vừa làm gì thế nhỉ? Rõ ràng có ai đó lên tiếng mời mình xuống thuyền rồng cơ mà." Chimmy nhìn ra dòng sông và nói, "Làm gì có chiếc thuyền rồng nào ở đây? Carol, cậu mê sáng mất rồi." Bà Rido thấy vậy vô cùng lo lắng Tạ ơn Thượng Đế đã cứu con tôi Đứa con gái tâm thần tội nghiệp carol ơi Jimmy ôm chặt lấy carol carol lại bị ma ám Muốn chữa bệnh này phải ôm cô ta thật chặt Để con ma ngọc thở rồi chạy trốn Caron đẩy tay mi ra Jimmy hỏi Sao thế carol Cậu có biết vừa rồi nếu tớ chậm một bước chân là cậu sẽ carol nhìn mông lung nói Tớ biết chứ Jimmy Nhưng người dân thành TB đã đem thuyền tới đón tớ chimmy lại ôm chặt carol đừng sợ carol carol nói chimmy tớ không biết phải làm gì bây giờ chimmy an ủi carol bình tĩnh lại carol những gì cậu đã nghe đã thấy chỉ là ảo giác mà thôi bà rido thấy cảnh đó thì thương con gái vô cùng ôi con tôi bị tâm thần thật rồi tội nghiệp con gái yêu của mẹ mẹ đã sai lầm khi cho phép con sang ai cập này học ngành khảo cổ rõ ràng chimmy là một chàng trai tốt Lại quen thân và biết cách chiều chuộng chăm sóc Caron, hai đứa rất đẹp đôi. Có Chimmy bên cạnh, bệnh tình của Caron mới mong thuyên giảm và gia đình sẽ yên tâm hơn. Caron nhìn ra dòng sông và nói với Jimmy, Jimmy, có thể cậu không nghe thấy gì và cũng không châm thấy gì, nhưng tớ đã nghe và thấy rất rõ. Đó là tiếng gọi tha thiết của cư dân kinh thành TB cổ đại, đang mong mỏi Hoàng Phi Caron của họ quay về. Nhưng Hoàng Phi Caron của họ là ai chứ? Không lẽ là Caron Rido? không không thể như thế được. Carol lại nghe thấy Hoàng Phi Carol. Carol ôm đầu và nói ở đây có điều gì đó rất bí ẩn mà mình không tài nào lý giải được. Bởi càng lý giải đầu óc mình càng mụ mị rối ren. Chim ơi có phải tớ đã bị điên rồi không? Chim ôm Carol và nói đừng nói vậy. Chim nhớ lại lời thầy rao các em nên nhớ dù con người đã văn minh nhưng trong thế giới qua này vẫn còn nhiều điều khoa học chưa giải thích nổi. Ông nội Brown của mình vốn là một nhà bác học danh tiếng từng công nhận có thế giới huyền bí. Trường hợp carol lúc này có thể là một ví dụ hùng hồn cho giả thuyết của ông nội Trăng. Mình tin rằng carol thật sự đã nghe thấy những tiếng lạ chứ không hề bị ảo giác. Nhưng dù có thế nào mình cũng quyết bảo vệ carol mình sẽ giúp cô ấy cân bằng trở lại vì tương lai hạnh phúc của carol và của chính mình. Caron giật mình nói với Jimmy, Ê nè ông bạn, đừng có lợi dụng cơ hội ôm tôi như vậy chứ. Mẹ Caron thấy vậy thì cười. Thằng bé Jimmy coi vậy mà khờ khảo. Mình bày cho nó chữa bệnh nhân bị ma ám bằng cách ôm chặt. Vậy mà nó cũng tin. Thằng bé sống thật trí tình, hết lòng vì bạn. Lúc trước, Caron mất tích 6 tháng. Nó đã tự ý bỏ học để đi tìm con bé. May được ông Rao bảo lãnh, xin cho nhập học lại. gả Caron cho Jimmy thì mình rất yên tâm. Sống với một chàng trai như thế, Caron sẽ rất hạnh phúc. Mình xem chừng, Caron cũng quý Jimmy... Thuyết phục nó chắc cũng không khó Chỉ ngại về phần Ryan Nó sợ em gái lấy chồng sớm Sẽ hết cơ hội mở mang thăng tiến Cái thằng chỉ biết có công việc và công việc Đến giờ đã hơn 30 tuổi Mà chưa chịu cưới vợ nữa Carol ơi Vì hạnh phúc và vì sức khỏe của con Hãy nghe lời mẹ Một cuộc hôn nhân với Jimmy lúc này Là phương thuốc tốt nhất chữa bệnh cho con đấy Carol nằm ở trong phòng Ngắm dòng sông Nin qua cửa sổ Ái trà Một tuần nay gió thổi mạnh quá Hôm nay anh Ryan từ Mỹ sẽ bay sang. Không biết có mua quà cho mình không nhỉ? Hơ buồn ngủ quá. Ryan nói chuyện với mẹ và Rode. Một lần nữa con xin mẹ hãy dẹp chuyện này đi. Jimmy và Carol còn trẻ. Chúng nó cần phải lo học hành để có bằng cấp với người ta. Hôn nhân sớm sẽ làm hỏng hết cả tương lai hai đứa. Bà Rido Olto nói. Đâu đến nỗi thế. Cưới xong hai đứa vẫn tiếp tục đi học được mà. Sau vụ việc hôm qua ở viện bảo tàng, mẹ càng quyết tâm tác thành cho hai đứa nó con ạ. Mẹ tin bệnh của carol sẽ khỏi hẳn sau khi lấy chồng. Ryan sững sốt, ôi mẹ ơi. Bà Rido nói tiếp, mẹ đã bàn sơ chuyện này với giáo sư brao ông nội của Jimmy. Ông Rao vui lắm và xin được tổ chức lễ hứa hôn ngay hôm nay tại nhà ông ấy vào lúc 8 giờ tối nay. Ryan vô cùng sững sốt, tối nay ư, ôi sao mà vội vàng quá vậy. Ryan không giữ được bình tĩnh. tại sao mẹ không hỏi ý kiến con trước dù sao con cũng là con trai trưởng thay mặt bố mà bà rido nhỏ nhẹ mẹ xin lỗi mẹ buộc làm thế vì sức khỏe của em gái con rô nói với ryan bớt nóng nào anh ryan ryan nói tiếp nhưng carol khỏe rồi mà bà rido vẫn nhỏ nhẹ thể xác thì đã khỏe nhưng tinh thần càng lúc càng xấu đi con hãy hiểu cho mẹ carol cần có người luôn bên cạnh chăm sóc rô đồng tình nói với ryan Anh Rayan, mẹ có lý đấy. Mẹ làm thế cũng vì hạnh phúc của Caron. Ryan nói, anh không tin. Caron sẽ phản đối cho xem. Bà Rido cười và nói, Caron sẽ không phản đối vì mẹ biết nó rất quý Chimmy. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Con thấy đó, ngoài Chimmy ra Caron có quen bạn trai nào khác đâu? Cửa sổ trong phòng Caron đang đóng bỗng mở ra. Caron thấy vậy tự nói, cái chốt cửa hư rồi hay sao ấy? Gió thổi vào làm Caron thích thú, gió sớm mai mát mẻ dễ chịu quá. Mình nghe có cả mùi cát sa mạc trong hơi gió. Ryan đứng ở phía sau Caron từ lúc nào, kéo tay đóng cửa lại. Caron nhìn lên, anh Ryan. Caron vui vẻ nói với Ryan, anh dậy sớm thế, chưa tới 5 giờ mà, bộ em làm anh mất ngủ hả? Ryan hỏi, vết thương của em thế nào rồi? Caron vui vẻ ngước nhìn Ryan và nói, em sắp khỏi hẳn rồi ạ. Bác sĩ cũng không ngờ em bình phục nhanh đến thế Ryan nhìn vào mắt Caron Ôm Carol và nói Vậy là tốt rồi Carol cảm thấy có gì đó Hôm nay anh có vẻ lạ Có chuyện gì thế Đừng giấu em anh Ryan Ryan ôm lấy Caron vào lòng và nghĩ Caron em gái tội nghiệp của anh Caron thấy bất an Ơ kìa sao trông anh buồn thế Ryan vẫn ôm lấy Carol và nói Cho anh xin lỗi nhé Caron Kể từ ngày ba chúng mình mất đi, anh cứ mải mê vùi đầu vào công việc, chẳng có thời giờ chăm sóc em. Caron nói, sao anh lại nói thế? Anh lo cho em thế là chu đáo lắm rồi. Với lại em cũng đã lớn, tự lo được mà. Bà Rido và cô Mary thay đồ đẹp cho Caron. Bà Rido nói với Caron, ôi, bộ đầm này hợp với con lắm đấy Caron. Caron ngạc nhiên hỏi mẹ, nhưng tối nay nhà mình đi đâu mà phải diện thế này? Cô Mary nói, Chăm cô hôm nay ra dáng một cô dâu lắm rồi." Carol nói ngay, "Gần đây con cảm thấy mẹ, cô Marie, anh con và mọi người như đang giấu giếm con điều gì đó, con sẽ không đi đâu nếu mẹ không nói cho con biết." Carol làm nũng và nghĩ, "Mọi người đừng coi thường Carol này chứ." Bà Rido nói, "À, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc ở nhà giáo sư Rao." Carol ngạc nhiên hỏi, "Giáo sư đứng ra tổ chức à, nhưng nhân dịp gì chứ?" Bà Rido cười và nói, "Rồi con sẽ biết." mẹ con mình chuẩn bị đi thôi. carol vui vẻ hỏi ryan, anh ryan cũng đi chứ? ryan ẩm ừ, ờ, anh bận không đi được. ryan tự nói, mẹ ơi, quyết định của mẹ chưa chắc đã hay cho carol đâu, con phản đối. carol hỏi, anh lẩm bẩm gì thế? và ryan đi, mời giám đốc ra xe. rode đưa mẹ và carol đi. trên xe, carol hỏi mẹ, mẹ ơi, anh ryan giận ai mà mặt cứ hầm hầm thế ạ? Bà Rido nói với Carol, "À, có vài chục chặt ở công ty anh con đấy mà." Carol hỏi lại, "Mẹ nói thật chứ?" "Đến rồi." Rode nói với Carol, "Carol, tối nay là lễ hứa hôn giữa em và Jimmy đấy." Carol hỏi, "Sao?" Bà Rido vui vẻ nói ngay, "Mọi người giấu vì muốn con bất ngờ." Carol hoảng hốt la lên, "Sao? Lễ hứa hôn giữa con và Jimmy ư? Mọi người không đùa đấy chứ? Tại sao lại có thể?" "Không." Không thể được. Giáo sư Rao ra đón. Chào bà Rido và cậu Rode. Chúng tôi rất thân hạnh. Bà Rido vui vẻ nói. Xin lỗi giáo sư. Chúng tôi đến hơi trễ. Jimmy trong bộ lễ phục cầm một bó hoa. Gọi Carol ơi. Carol vẫn không tin được. Không thể được. Jimmy đến bên Carol và nói. Carol biết không. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Carol nói. Jimmy, anh làm tôi khó xử quá. Jimmy ôm lấy Carol Carol nghĩ, bao năm qua tôi rất quý anh, nhưng chỉ coi là bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày như thế này. Bạn bè xung quanh chúc mừng, hoan hô, chúc mừng hai bạn, hôn nhau đi chứ, hai người xứng đôi lắm. Jimmy vui vẻ nói, cảm ơn. Carol nghĩ, quỷ tha ma bắt, làm sao tôi có thể yêu anh được chứ? Giáo sư Brown nói với mọi người, xin mời tất cả mọi người cùng nâng cốc chia vui với chúng tôi. Mọi người hô lên, hoan hô giáo sư, hoan hô cô dâu. Bà Rido nói với Carol, kìa Carol, hãy vui lên chứ con, sao mà bí xị vậy? Mẹ và ông Rao đã thỏa thuận xong ngày cưới của các con, lát nữa ông Rao sẽ công bố với mọi người. Carol hoảng hốt, hả? Ngày cưới của con ư? Không, mẹ ơi, con không thể. Bởi vì con đã từng lên xe hoa với một người rồi ạ, nhưng người ấy là ai? Con cũng không nhớ nữa. Chỉ biết mang máng anh ta có chức vị rất lớn carol vừa ôm đầu vừa nói trong suy nghĩ Đám cưới của chúng con đã diễn ra tưng bừng Trước hàng vạn người dân thành TB Con đã được tắm nước thánh Được tạ lễ thần linh Và tham gia nghi thức giết sư tử Trời ơi đúng rồi Bỗng carol thấy một bông hồng bên cạnh nàng bay lên carol ngạc nhiên và với tay theo Ủa sao bông hoa này lại biết bay nhỉ Bông hoa bay qua cửa sổ và rơi xuống thuyền đã có sánh ở bên ngoài. Caron vội vàng chạy ra. Trong buổi tiệc, giáo sư Rao hỏi Ê, cô cháu dâu xinh đẹp của tôi đâu rồi? chim Jimmy nhìn vào trong. carol cô ấy xin vào nghỉ một lát sao giờ này vẫn chưa ra nhỉ? carol mãi chạy theo bông hoa và té xuống thuyền. uya da, may quá, té xuống thuyền nếu rơi xuống nước, bộ đầm ướt nhẹp biết ăn nói sao với thầy Rao và mẹ. chim mi gọi Caron Carol, em ở đâu? Mọi người đang mong em đấy. Carol gọi Jimmy Bỗng những người lính, người dân kinh thành TB đang ở phía sau Carol. Cô gái sông Ninh, thần hộ mệnh của ai Cập chúng ta đây rồi? Kính mời hoàng phi trở về cung, hoàng đế đang chờ ạ. Jimmy la lên, trời ơi, nhìn kìa, con thuyền bị trôi. Carol đang ở trên đó. Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy? Ai bắt cóc Carol chăng? Phải đuổi theo ngay lập tức. Caron ở trên thuyền, thuyền đang trôi với một tốc độ chóng mặt. Caron sợ hãi la lên, Ôi, Jimmy, cứu tới với Jimmy, anh Ryan, An, anh ở đâu, cứu em. Làm thế nào bây giờ, ta đã bị cuốn đi rất xa. Tiếng nước xoáy này sao ta nghe quen quá, dường như từ cõi xa xưa nào đó dội về. Đúng rồi, mình bắt đầu nhớ ra, trong nghi thức săn sư tử ấy, mình đã bị một con sư tử vồ chúng một bên vai. rồi không hiểu phép lạ nào đã quật ngã con sư tử bằng một ngọn giáo và một mũi tên bị mất đà, con sư tử đã lao từ bờ vực xuống dòng sông nên đang cuồn cuộn chảy mình cũng chơi theo con sư tử và cũng bị trôi như thế này rồi sau đó ai cứu tôi với con thuyền như đang vỡ ra thành từng mảnh tôi chết mất men sư đang phi ngựa tới mỏ quạng đồng bỗng men sư nói với menie ta vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của carol menie hỏi Bệ hạ nói sao? sư khẳng định, Caron đang gọi ta đến cứu. Caron, nàng đang ở đâu? Rõ ràng ta nghe tiếng nàng, không thể nhầm lẫn được. Dù tiếng gọi rất mơ hồ như từ cõi âm ti vọng về. Trong khi đó, tại hạ lưu sông Ninh còn gọi là vùng hạ Ai Cập. Một toán quân lính phát hiện ra Caron. Ồ, một cô gái tóc vàng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Hoàng Phi Caron, con gái nữ thần sông Ninh. Thần Linh đã đưa nàng trở lại trần gian sau 30 ngày Linh Đinh trôi dạp. Thật thần kỳ, cô ấy còn sống, mặc dù còn hôn mê. Không sao, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay bây giờ. Ruka nghe thấy vậy vui mừng chạy tới. Cái gì, cô gái sông Linh ư? Ruka vui mừng nói, đúng rồi, đúng là Hoàng Phi Caron đây rồi. Quân lính nói, có phải người là quan cận vệ Ruka, xin giao lại cho ngài. Ruka vô cùng vui mừng, Hoàng tử Izumin tiên đoán như thần. Caron tỉnh lại, ơ, đây là đâu? Caron thấy đau, ôi đau quá, Ruka, có phải anh đó không? Sao người tôi ướt thế này? Ruka vui mừng nói với Caron, Bẩm, Hoàng Phi nghịch nước nên bị ướt, chứ không có gì đâu. Để tôi đưa Hoàng Phi về với Đức Hoàng Thượng, ngài đang nóng lòng chờ đợi. Ruka nghĩ, hừm, từ đây đến sa mạc Arabia phải băng qua một chặng đường khá dài, không biết cô gái có đủ sức đi cùng ta đến đó không? Vấn đề là phải đi thật nhanh trước khi tin tức lan truyền đến tai hoàng đế Menfui sư. Nếu hắn biết ta làm phản, đưa cô gái đến chỗ hoàng tử Izumin, chắc chắn sẽ đưa đại quân lùng đuổi. Mọi người nghe tin vui mừng, cô gái sông ninh còn sống, thật là may mắn. Phải cử người đến thượng Ai cập báo tin ngay. Tin về việc hoàng phi Caron còn sống đã nhanh chóng bay đi khắp vùng hạ Ai cập. Ruka nói, không cần đâu, chúng tôi sẽ hộ tống cô ấy về thẳng Tây B. để gây bất ngờ cho hoàng thượng men vui sư và triều đình. người dân đồng tình, phải đấy, tạm thời hãy đưa cô ấy vào lều nghỉ ngơi đã. bẩm lệnh bà. carol hỏi, đây là đâu? cho tôi gặp ruka được không? ruka nói, bẩm hoàng phi, chúng ta đang ở hạ ai cập, cách kinh thành tb 2 ngày đường. ngày mai chúng ta sẽ hồi cung. carol hỏi, hoàng thượng biết chưa? những người lính nói, dạ chưa ạ. chúng thần muốn dành cho hoàng thượng sự bất ngờ. những người dân nói. Hoàng Phi đã bị sư tử tấn công trong lễ hội sanh sư tử, sau đó bị rơi xuống dòng sông Ninh. Hoàng thượng đã lo lắng, mất ăn mất ngủ suốt một tháng qua. Caron hỏi, một tháng ư? Mọi người dân nói tiếp, vâng, mọi người đều biết Hoàng Phi chạy chữa vết thương ở chỗ nữ thần sông Ninh. Caron vỗ đầu, lại có chuyện đó nữa ư? Mình nhớ đã được đưa vào một bệnh viện lớn cơ mà, các bác sĩ đã phẫu thuật cho mình, chứ có nữ thần nào đâu. Dù sao cuối cùng mình cũng đã trở về với Ai Cập cổ đại. Đất nước của biết bao truyền thuyết thần bí đã trở nên vô cùng thân thiết với ta. Ta lại sắp được gặp Menfui sư, vị hoàng đế tàn bạo ngày nào, nay đã trở nên đầm tính hơn, dễ thương hơn nhiều, chàng đã trở nên thân thiết với ta hơn bao giờ hết. Caron như nghe thấy Menfui sư gọi mình, "Caron, hoàng phi yêu quý của ta, nàng ở đâu?" Caron vui mừng và nôn nóng, "Mau lên anh Ruka, tôi muốn trở lại kinh thành Thebes." Càng sớm càng tốt. Ở đó tôi sẽ gặp lại men phu sư và những người dân mà tôi vô cùng yêu mến. Ruka nói, việc chuẩn bị đã xong, xin mời hoàng phi, chúng ta sẽ khởi hành ngay khi mặt trời ló rạng. carol hỏi, ta sẽ đi thuyền chứ, Ruka? Ruka nói, không ạ, chúng ta đang ngược dòng chảy, đi bằng thuyền lâu tới lắm. Thần đã tìm được mấy con lạc đà khỏe mạnh. carol hơi ngạc nhiên hỏi, lạc đà ư? Ruka nói tiếp Hoàng Phi đừng ngại, con vật này hiền lắm. Caron nhìn con lạc đà và nói, Nhưng nó cao lớn thế, làm sao leo lên? Những người dân nói, Thần sẽ đỡ lệnh bà lên ạ, xin mời. Caron hỏi, Ta vẫn chưa hiểu tại sao không dùng ngựa, Có phải nhanh hơn không? Ruka nói, bẩm, hạ thần biết một lối đi tắt qua sa mạc, Chỉ mất một ngày đường là về đến Kinh thành TB. Nhưng muốn qua sa mạc, Phải dùng lạc đà, chứ không thể dùng ngựa. Caron vui vẻ, À, ta hiểu rồi." Carol hơi lo lắng, "Khổ quá, mình chưa cưỡi lạc đà bao giờ, lỡ nói dở chứng thì sao nhỉ?" Carol nhìn lạc đà và nói, "Ngoan nào bé Cưng, Cưng phải quỳ xuống chị mới leo lên được chứ, nào bé Cưng." Ruka nói, "Để hạ thần bế Hoàng phi lên, rồi Hoàng phi sẽ quen thôi." Con lạc đà cười, Carol nói, "Ê, con lạc đà cười ta kìa." Carol nói với lạc đà, "Được lắm, ta sẽ tự leo lên một mình." Để xem mi còn dám cười ta không nhé Ruka rất vui Kế hoạch đã thành công một nửa Bây giờ là phải tìm cách đến chỗ hẹn càng sớm càng tốt Bọn quan quân Ai Cập này cũng dễ giải quyết Mình sẽ chờ cơ hội Bỏ rơi chúng dọc đường là xong Ruka nói Chúng ta lên đường thôi Hoàng Phi Bỗng có tiếng gọi Chờ tôi với Ôi Hoàng Phi Caron Caron nói với Ruka Khoan đã hình như là Caron mừng rỡ Ồ Unasu thật bất ngờ Sao anh biết tôi đang ở đây mà đến đón nhanh thế? Unasu vô cùng vui mừng nói với Caron. Tự nhiên linh tính mách bảo hạ thần phải đến hạ Ai Cập gấp. Thế là hạ thần lên ngựa đi bất kể ngày đêm. Vừa tới nơi thì nghe tin Hoàng Phi. Thần mừng quá. Carol nói, Unasu, tôi cũng mừng lắm. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Trước sau tôi luôn coi anh là bạn. Vì vậy đừng xưng hô hạ thần với tôi. Nghe xa cách lắm. Unasu quỳ xuống nắm tay Caron. cảm ơn hoàng phi nhưng thần không dám đâu vì như thế là phạm tội khi quân hoàng thượng mà biết được sẽ chém đầu thần mất bấy lâu nay không có hoàng phi bên cạnh hoàng thượng đâm ra khó tính cọc cành lắm carol vui vẻ hạnh phúc nói đừng lo tôi về sẽ dạy dỗ lại anh ấy ở phía sau carol mặt ruka tái sầm lại tức quá hắn phá hỏng kế hoạch của ta gã una sư đáng ghét una sư ra lệnh hãy về chiều báo tin cho hoàng thượng mau lên Caron vui vẻ đồng tình. Phải đấy, cứ báo tin trước rồi chúng ta về sau. Caron leo lên lạc đà. Ôi, sao con lạc đà này lắc lư dữ vậy nè, chóng mặt quá. Una sư dặn Caron, hãy viện chặt vào Hoàng Phi. Caron nghĩ êm ông quá, không êm như mình tưởng. Những người dân tạm biệt Caron, chúc lệnh bà lên đường bình an. Xin tặng lệnh bà chiếc khăn che mặt để chán ánh nắng sa mạc làm hỏng da. Caron cảm kích. Cảm ơn cảm ơn bà người dân nói tạm biệt Hoàng Phi ơi chúng tôi yêu cô lắm Carol hạnh phúc nói với mọi người tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn Caron nghĩ vùng dân này nghèo quá mình phải lưu ý giúp đỡ họ una sư hỏi Carol Hoàng Phi quen rồi chứ còn sợ nữa không Carol hỏi una sư anh nhờ người báo tin cho men vui sư chưa una sư vui vẻ đáp Dạ rồi ạ Sáng mai cả triều đình sẽ biết tin Carol hạnh phúc nghĩ về Mem vui sư. Mem vui sư, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, em mong anh quá, biết anh có thay đổi gì không nhỉ? Ruka tức tối nghĩ, hừ, bằng mọi giá phải cướp lấy Carol càng sớm càng tốt. Carol nhìn dòng sông Nin, ôi sông Nin, con sông luôn gắn bó với số mệnh của ta. Unasư hỏi Ruka, anh biết rõ lối đi tắt này chứ? Ruka đáp, vâng, hãy tin ở tôi. Carol nghĩ Lúc này Jimmy đang ở đâu nhỉ Hy vọng anh ta không giận mình Vì tội bỏ đi đột ngột Biết sao được hả Jimmy Lúc nào tớ cũng chỉ xem cậu là một người bạn Hãy quên tớ đi Jimmy Bởi tớ đã gắn bó cuộc đời mình Với xứ sở Ai Cập cổ đại này rồi Không biết từ bao giờ Mình cảm thấy yêu mến thế giới Ai Cập cổ đại Đầy biến động này Cái thế giới mà trước kia mình chỉ biết qua sách vở Và những bài giảng của các thầy cô trong khoa khảo cổ Không ngờ Có ngày mình được sống hẳn trong thế giới đó Thậm chí còn được tham gia quyết định cả một tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. sư, em không biết có giúp được gì cho anh trong công cuộc trị vì đất nước Ai Cập hay không. Em chỉ có một ít kiến thức khoa học thế kỷ tương lai. Cộng với một tấm lòng nhiệt thành yêu mến, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho thần dân TB của anh, như thế liệu đã đủ chưa? Tin về việc Hoàng Phi Caron còn sống, đã nhanh chóng bay đi khắp vùng hạ Ai Cập. Hạ Ai Cập thuộc hạ lưu sông Ninh phía nam kinh thành tB tại Hạ Ai cập cô gái sông Ninh vẫn còn sống sao nguồn tin chính xác chứ chính tay tôi nghe họ nói mà nữ quan của A Si sư hỏi ngươi bảo sao quân của Men Phu sư đã tìm thấy con bé Carol bên bờ sông Ninh cách đây chỉ hai dặm đường thôi à tên lính nói đúng thế thưa nữ quan Ari tôi đã gặp hai tên lính trực tiếp phát hiện ra hoàng phi đang trôi giặt vào bờ bà hoàng phi trông rất khỏe mạnh Ari toát mồ hôi, quỷ tha ma bắt, nó vẫn còn sống, thậm chí còn rất khỏe mạnh ư, vô lý quá. Chính ta đã thấy nó bị sư tử tấn công, gây thương tích rất nặng. Đã vậy, còn bị rơi xuống dòng nước lũ sông Nin, vậy mà. Hiện giờ nữ hoàng a sư lại đang ở chỗ hoàng đế Memphui-sư. Giao cho ta quyền chỉ huy tạm ở Giza này. Sáng mai bọn lính đưa tin sẽ đến TB, làm sao bây giờ? Đúng rồi. Phải cho người đi theo bí mật thủ tiêu con bé carol không cho nó dẫn xác về kinh thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video, đăng ký kênh, nhấn chuông và để lại comment giúp cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.